Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4209 Thần Diệu Bí Thuật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Dù sao điện tương kiêng kỹ nhất Không phải Lâm Hiên không ai có thể Hơn đối với hắn tự nhiên cũng trọng điểm chiếu cố cho tới bây giờ Lâm Hiên không có vấn lạc Đã rất rất giỏi rồi Ta không sao Lâm Hiên lắc đầu, nhục thể của hắn, đây chính là thiên truy bách luyện. Qua, lại có linh đan diệu dược vô số tự tính toán bị đánh được thiên. Sang bách khổng, cũng có thể chữa trị trước mắt điểm ấy thương thế. Can bản là không coi vào đâu. Lâm Hiên vừa nói, còn một bên từ trong lòng ngực móc ra sổ bình ngọc. Nắp bình mở ra, hương thơm mùi thơm tỏ khắp đi ra, Lâm Hiên tắc thì... Không nói hai lời đem những đan dược này toàn bộ ngã xuống trong mồm, đã thương thế không có trở ngại kế tiếp, mọi người tự nhiên lại trò. Chuyện khởi như thế nào đối phó điện tương tên kia? Năm đó, A-tu-la vương mưu đổ đúng vậy, chỉ là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Hắn đã tiến dai thành đạo tổ thực lực viễn siêu năm đó rất nhiều. À, tu La Vương Lưu lại chuẩn bị ở sau cũng cũng chưa có tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Nói đến chỗ này đang ngồi tu sĩ đều rung động buồn. Đúng vậy bọn hắn toàn bộ là đã sống mấy trăm vạn năm đỉnh cấp tồn. Tại một cái hai cái kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số nhưng càng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú càng là cảm giác được trước mắt cuộc. Diện là khó giải tựu tính toán hơn nữa A tu la bọn hắn như trước đánh điện tương bất Quá chính là 3 năm thời gian Có thể làm gì tham sống sợ chết sao Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm Đương nhiên tuyệt vọng còn không đến mức Dù sao không có người Nguyện ý ngồi chờ chết Bất kể như thế nào 3 năm thời gian đều cho Bọn hắn một cây giảm sóc chi kỳ Bắt đầu khổ tư chuyển bại thành thắng chi mà tính toán Kỳ thật vẫn có biện pháp địa phương Mà đúng lúc này A tu la vương thanh âm truyền vào lỗ tai Mọi người Loát thoáng một phát ngẩm đầu Nếu nói là lời này người là nguyệt Nhi tự nhiên không hỏi có người để ý Nhưng A tu la vương Vậy thì Chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích Nàng có cái gì chủ ý Mọi người biểu lộ trở nên là chờ mong vô cùng. Điện tương xác thực rất cao minh. Ta một người đánh hắn bất quá mà. Phu quân thần thông cũng xa không kịp kiếp trước. Nếu không vẫn có như. Vậy một tia cơ hội. Nha! Người nói là Lâm Hiên có khả năng khôi phục năm đó hóa vũ lực. Lượng sao? Nai long chân nhân tuy nhiên một bộ cả lơ phất phơ thần sắc. Nhưng lập tức nhạy cảm bắt đến A Tu La theo như lời lời nói ý tứ. Năm đó hóa vũ, đó cũng là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả, tuy nhiên không kịp hôm nay điển tương, nhưng khoảng cách đạo tổ cảnh giới trên thực tế cũng gần kề kém một bước. Như tu vi của hắn có thể khôi phục, đơn đả độc đấu tự nhiên cũng đánh điển tương bất quá Nhưng còn nếu là cùng A-tu-la-vương liên thủ có thể. Tự không nhất định rồi. Nói sự kiện. Bách luyện thành tiên tay du tháng 5 ngày 21. Thì ra là ngày mai đem toàn diện khai chắc huyến vũ cũng sẽ đùa. Hoan nghênh các vị đạo hứa đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ du lịch. Bách luyện thế giới A. Thế nhưng mà ý tứ này sao? Những người khác biểu lộ cũng kém phản phất trong lúc nhất thời đều. Lộ ra cực kỳ hy vọng thần sắc. Nhưng mà A-tu-la-vương lại lắc đầu, sâu kín thở dài không phải ta. Cũng không phải là ý này, phu quân hắn không có cách nào khôi phục. Kiếp trước thực lực, không thể khôi phục. Vì sao? Lúc này đây, nhưng lại vũ đồng tiên tử nhìn không được mở miệng. Đây còn phải nói ấy ư Năm đó Hóa vũ vùng về như heo tiểu thư gió Giang đã nhiều lần nhắc nhở qua Có thể hắn như trước tin tưởng điền Tương cái kia ăn uống mật kiếm ra họa Cho nên mới bị ám toán đánh Lén trọng thương về sau Lại bị đuổi giết Cho đến vẫn lạc Loại tình Húng này hắn chỗ nào cơ hội Thong rong bố trí đầu thai chuyển thế sau Sự tình Ngươi cho rằng mỗi người đều như tiểu thư của chúng ta thông. Minh như vậy có thể lưu lại tu la thất bảo loại này chuẩn bị ở sau. Sao? Đã chưa từng vi kiếp sau làm ý định. Pháp lực của hắn tự nhiên không? Có khôi phục một ngày. khinh thường thanh âm truyền vào bên tai. Nhưng lại êm tai vô cùng. Theo A tu la vương đem phong ấm giải trừ tiểu đảo cũng khôi phục trí. Nhớ của kiếp trước. Đối với Hóa Vũ cũng không có mảy may hào cảm. Chanh chua thanh âm tùy theo truyền đến. Những người khác nghe được một hồi im lặng, nhưng là đem trong lòng nghi hoặc trốn thoát. Xác thực A Tu La Vương có thể khôi phục thực lực trí nhớ, là vì đối với đây hết thảy sớm có sự tính thong dong bố trí qua, nhưng năm đó Hóa Vũ Trân Nhân lại không nghe lời hay khuyên bảo cứ thế vẫn lạc đương. nhiên không có khả năng có cơ hội khôi phục ngày xưa thực lực. Loại cơ hội này đã bài trừ, cái kia A-tu-la-vương vừa rồi đã nói lại là Có ý gì đâu. Mọi người ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc nhưng không có. Người sốt ruột mở miệng muốn hỏi cái gì. Điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có. Không cần hỏi, Atula khẳng định cũng sẽ nói. Quả nhiên gần kể sau một lúc lâu, a Tu la vương êm tai thanh âm đắc. Chuyện vào lỗ tai phu quân chắc chắn không có cách nào khôi phục. Kiếp trước thực lực, nhưng không có vấn đề gì các ngươi chớ quên. Trên người hắn còn có vài món bảo vật. Bảo vật? Đúng vậy, ngũ long tỉ, lam sắc tinh hải còn có cầu thiên tức những... Cái này là đả bại điện tương mấu chốt rồi. A Nguyệt Nhi ngươi nói mau. Làm như người trong cuộc, lâm hiên đối với người vài món bảo vật tự. nhiên quen thuộc nhất, nhưng vài món làm như thế nào dùng trong nội. Tâm cũng chưa nghĩ tới. Mượn ngũ long tỉ mà nói trước kia là không hướng mà bất lợi đúng vậy. Nhưng đối thượng điện tương nhưng không thấy được có phần lớn hiểu. Quả trong tay đối phương cũng có một hồng mông bảo vật Vạn cuốn Thiên thư Về phần lam sắc tinh hải Lâm Hiên có thể đi đến một bước này Tuy không có ly khai trợ giúp của nó Nhưng đó là chiếc suốt đan dược tinh Thạch đấu pháp Lâm Hiên còn không biết như thế nào vận dụng cái này Bảo vật cửu thiên tức những thì càng đừng nói nữa Vì đạt được vật ấy Hao Hết thiên tân vạn khổ, có thể cho tới bây giờ, nó không thể vì chính. Mình cung cấp quá phần hào trợ giúp. Nguyệt Nhi nói, đến tổt cùng là có ý gì đâu rồi, Lâm Hiên không hiểu. Được, nhưng trong lòng chờ mong, nhưng lại thêm nữa. Phu quân không cách nào khôi phục kiếp trước thực lực, nhưng đã có. Cách này ba kiện bảo vật, nhưng có thể tu luyện một loại mới thần. Thông, mới thần thông. Cửu thiên huyền nữ nghe đến đó trên mặt lộ xa vẻ không cho là đúng. Chính là ba năm quang âm có thể tu thành cây gì bí thuật. Chẳng lẽ lại đã có loại này bí thuật tựu có thể đối phó điện tương. Đúng vậy cây này có chút quá không hợp thói thường. Ba năm có thể làm cây gì? Những người khác thanh âm cũng nhau nhau truyền vào lỗ tai bọn hắn. Không là không tin tu la Mà là 3 năm thời gian thật sự là quá ngắn. Hạng nhất bí thuật tự có thể đối phó đạo tổ. Nghe đi lên tự cùng đầm. Dòng hang hổ không sai biệt lắm. Các ngươi hãy nghe ta nói. A tu la vương trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ nếu là bình thường bí. Thuật tự nhiên không đối phó được điện tương tên kia. Thế nhưng mà. Nếu là tu hành cái này bí thuật. Có thể đem thực lực của người khác. Thần thông tạm thời được chuyển tới trên người mình đâu. Đem người khác thần thông được chuyển tới trên người mình. Ngươi nói là đúng vậy. Này thần thông có di hoa tiếp một vật đổi sao rời hiểu Quả một khi tu luyện thành công có thể tạm thời đem người khác thần. Thông được chuyển tới trên người mình. Đương nhiên vậy có một cái điều kiện tiên quyết. Tự là bị bật người chính mình phối hợp nguyện Ý nếu không cũng là làm không được địa phương Rõ ràng còn có như thế không thể tưởng tượng thần thông ở đây mọi Người nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối vậy là ngươi chuẩn bị Lại để cho Lâm Hiên tu luyện thành công về sau tái giá ai lực lượng Đâu đương nhiên là càng nhiều càng tốt Dùng điện tương thực lực hôm nay Tái giá một hai người chưa hẳn có chỗ lời gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.